Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của tên địa chủ kia Chi ra. Bây giờ không có còn tiền nữa. Hôm nay đến đoàn hát và gặp lại ngay ông Thanh để xem đoàn hát ra sao. Vừa thấy An Yên thì ông ấy đã gọi. À An Yên đó à. Nay đã khỏe chưa? Bác có nghe thằng Thanh nói chuyện của cháu? Thôi thì cố gắng lên. Giúp kinh nghiệm lần sau đừng để xảy ra chuyện này nữa. Ảnh hưởng đến danh tiếng của mình và cả đoàn hát nữa. Mà ba cháu đã đỡ chưa vậy? Bữa giờ bác cũng lo quá nên sẽ ghé thăm ông ấy sau. An Yên nghe ông Thanh nói như vậy thì lễ phép dạ con cảm ơn bác. Ba con cũng đỡ rồi ạ. Hôm nay ba con nhắc bác suốt. An Yên và ông Thanh ngồi nói chuyện một hồi rồi đi. Hôm nay cô tới xem có tiếp mục nào không? Vừa hay hôm nay có khách đông nên ông Thái nói với cô vào hát luôn. Tuy nhiên An Yên ra sân khấu thì ở phía dưới khán đài bất chợt vang lên tiếng của ai đó. An Yên cúi xuống đi Cái con đi cướp chồng, cút xuống đi, cái đồ giật chồng của người khác, xuống đi, xuống đi nào. Trong hàng người đông đên đó thì chẳng biết ai là ác miệng lại hét lên như vậy. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía của An Yên, khiến cho cô vô cùng bối rối, chân tay thì run lẩy bẩy, không hát nên lời. Nước mắt của cô lúc này thì trực trào ra bên mắt, cô lắp bắp, "Tôi, tôi tôi không biết gì hết." Cô chẳng biết biện minh cho mình. Ông Thái từ phía sau cánh gà chạy ra nói lớn: Ai mà đến đây quấy phá đoàn hát của chúng tôi vậy hả? Nếu còn cố ý quấy phá nữa thì xin mời bước ra khỏi đoàn hát của tôi đi. Tuy nhiên lời nói của ông Thái không có tác dụng gì hết, ở bên dưới những tiếng xì xào nghị luận vẫn vang lên rỉ rả ở phía dưới. Ông Thái cũng không biết phải nói ra làm sao. An Yên không chịu được những lời ác ý đó, cô ôm mặt chạy vào bên trong, rồi cô ôm mặt khóc nức nở. Ông Thái đi vào an ủi nhưng lúc này cũng đã vô dục đối với An Yên. Lòng tự trọng của cô đang bị tổn thương nghiêm trọng, khóc chán rồi. An Yên chào mọi người ra về. Mọi người trong đoàn hát đều hiểu rõ hoàn cảnh của An Yên, nhưng mà ngay bây giờ miệng đời thì họ không thể bịt được. Vụ việc chưa dừng ở đó, An Yên ra đến cổng đoàn hát thì có một đám người nữa đang đứng ở đó từ khi nào. Vừa thấy cô đi ra thì đám người đó bắt đầu hét lên. Con kia kiếp chồng của người ta kìa còn lăng loạn đây rồi. Cái đồ cướp chồng ném chết cha mà đi này. Hàng loạt cục đá nhỏ và bùn đất từ đám người đó ném vào cô. Lúc này An Yên không biết nên phải làm gì, cô cứ thế cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy. Vừa chạy cô vừa khóc. Cô chạy về đến nhà thì mặt mũi quần áo sộc xệch vì bẩn bùn đất bám vào. Khuôn mặt sưng húp vì khóc nhiều. Cô nghĩ chắc từ giờ không có dám đến đoàn hát nữa, nếu không bọn chúng sẽ làm cho cô chết vì xấu hổ mất. Chiều hôm đó cô vào viện với chú Hảo, chú vẫn rất khỏe mạnh, đi lại ăn uống bình thường, nhưng mà tối hôm đó thì bệnh của chú Hảo đột nhiên trở nặng hơn. Bác sĩ tận tình cứu chữa, số tiền của An Uyên cũng không có còn sót lại chút nào. Từ hôm chú Hảo nằm viện cho tới giờ, tiền bệnh của chú đều do cô kiếm được từ tên địa chủ. Sau sự việc vừa rồi, cô không còn thu nhập từ việc đi hát nữa. Chú Hảo sau một đêm nguy kịch thì bác sĩ giữ được cái mạng cho chú. Nhưng số tiền đội lên rất nhiều. An Yên chạy vậy khắp nơi. Từ người quen ở đoàn hát cũng giống như muối bỏ bể vậy. Cuối cùng cô không còn cách nào cắn răng bán nhà thân yêu của cô. Mà cô đã gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm. Căn nhà nhanh chóng được bán ra với sự giúp đỡ của ông Thanh. Kể từ khi bán nhà, An Yên ngày đêm túc trực ở bên bệnh viện với chú Hào. Bệnh của chú Hào cầm cự được hơn một tháng nữa thì chú mất. Cứ ngỡ rằng có tiền sẽ cứu mạng cho chú. Nhưng cuối cùng người mất nhà cũng mất luôn, ôm xác của chú Hào trên một chiếc xe thuê, cô không biết bây giờ nên đi đâu, đã không còn nhà cửa nữa, không biết đi về đâu. Ông Thành biết tin thì chạy ngay đến bệnh viện, vợ chồng của chú Lai cũng đến chia buồn, xác của chú Hào được ông Thành đưa về đoàn hát làm đám tang cho chú, sau đám tang an yên không còn tâm trạng nào để sống nữa. Suốt ngày cô sống trong nước mắt, rồi cho bên cạnh của cô đang có rất nhiều người khuyên bảo. An Yên ở lại đoàn hát thêm 1 tháng nữa. Người của cô đã khề dọc đi vì khóc và suy nghĩ nhiều. Mặc cho nhiều người khuyên nhủ, chú Lai cũng không đành lòng nhìn con bé xinh xắn và hoạt bát ngày nào bây giờ trở nên tiểu tị như vậy. Chú dứt An Yên về nhà mình để chăm sóc, hai vợ chồng và ba đứa con của chú thương yêu An Yên như là con đẻ trong nhà vậy. Ở nhà chú Lai được gần 1 năm. 1 năm này An Yên cũng đã dần dần vực dậy trong cái tang thương, cô muốn đi kiếm việc làm để làm Nhưng mà chú Lai đã không cho đi. Chú bảo là cứ ở nhà. Khi nào ổn định thì đi đâu thì đi. Ăn yên ở nhà chú Lai được thêm mấy tháng nữa thì có một ngày, cô vợ của chú Lai đã nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.